Nhạc Phong cười cười. Mượn xe của thằng bạn ấy mà. Nói xong lại nhìn đầu trọc mà cười. lưu mạnh giả dành cán bộ cơ đấy. Đầu trọc ngật nhẹ cái cả vạt như muốn hít thở. Hết cách, cạnh tranh đấu thầu đây mà. Phải mời đám quản lý lãnh đạo các ngành đi ăn cơm. Ăn mặc như con cháu chúng nó ấy chứ. Sáng này tôi còn ở Liễu Châu. Còn không phải muốn gặp cậu nên chạy tới sao. Nhạc Phong đấm một cái vào vai anh ta. Đã bảo anh không phải tới cho cơ mà. Tôi thiếu cơm đến mức ấy à? Anh em với nhau cả. Khách khí quá rồi đấy. Đầu trọng xót xót đầu cười. Chẳng phải hiếm hoài lắm mới có một lần. Mấy lần gặp nhau đều là ở ca nại. Chẳng mấy khi tụ tập ở nơi như thế này. Cái tên Thạch Gia Tín kia đang ở quê lâm. Bọn tôi tìm được bạn từ đại học của anh ta. Họ nói hai tháng trước. Hắn đã dọn nhà. Bạn tôi đang điền hệ tìm địa chỉ mới. Chẳng tôi này là có mảnh mối thôi. Tôi nghĩ vậy cũng vừa hay. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm, ôn lại chuyện xưa, chuyện của nhãn tử, tôi thực tự là đáng trách. Đang nói chuyện, cửa kính xe bỗng nhiên bị vỗ bụp bụt. Nhạc Phong vừa nhìn lại, quý đường đường ngồi trên ghế phía sau, bây giờ rất là mất hứng, vỗ vào cửa kính. Chắc là cảm thấy bị bỏ rơi, khó chịu. Không ngờ trên xe Nhạc Phong còn có người khác, đầu trọc tập tức trợn tròn mắt. Chờ Nhạc Phong mở cửa dắt người kia xuống anh ta càng ngạc nhiên không khép miệng lại được đây chẳng phải là gì ấy, gì nhỉ người thì anh ta nhận ra ấn tượng rất sâu đậm nhưng tên thì không nhớ ra nổi đầu trong hơi luống cuống ai già phong tử, tên là gì anh nhỉ nhạc phong nhắc nhở anh ta đường đường đúng đúng đúng, đúng rồi, đường đường sao cô lại ở đây đầu trọng quay sang nhìn nhạc phong lại nhìn quý đường đường có chút không hiểu Nhưng dù sao, người cũng đã ở trước mặt, phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có. Anh ta nhiệt tình chào hỏi quý đường đường. Đường đường phải không? Còn nhớ tôi chứ? Quý đường đường liếc anh ta một cái, ôm lấy cánh tay của nhạc phong lui về phía sau, về mặt chán ghét, giống như đang nói, anh là hai đê hả? Xích qua một bên đi. Nhạc phong vừa giận, lại vừa buồn cười. Quý đường đường hiện tại chỉ tỏ ra ngoan ngoãn với mình anh ta. Suốt dọc đường gặp ai thì trừng mắt với người đó về mặt lạnh đùng cao ngạo kia, giống như ai cũng đỡ cô ấy 300 đồng vậy. Đầu trọng có hơi khó hiểu, dõi mắt nhìn nhạc phong. Nhạc phong dựa tay ra chỉ chỉ vào đầu, hạ giọng nói, chỗ này, chỗ này có chút vấn đề, hơn nữa cũng không nghe được. Đầu trọng bây giờ giật mình, lại nhìn quý đường đường một cái, nhớ tới lần trước gặp mặt, cô ta vẫn là người bình thường, giờ mới được bao lâu cơ chứ? Chợt nhớ ra lúc ở cả lại cô ta tự nhiên mất tích, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sau khi tìm thấy, liền biến thành thế này? Đường diện quan trọng là Nhạc Phong làm thế nào tìm thấy cô ta? Một bụng bằn khoăn, nhưng trước cửa nhà hàng không phải là nơi để ồn chuyện cũ, phải giải nghi đáp vấn. Đầu trọng đã đặt phòng trên tầng 3, bên dẫn Nhạc Phong đi lên trước, thỉnh thoảng vô tình quay đầu lại nhìn, trông thế nào cũng cảm thấy Nhạc Phong rất che chở cho quý đường đường. Bây giờ anh ta nhịn không được mới hỏi một câu. Phòng tử, quan hệ của cậu với cô ấy là gì vậy? Nhạc Phong không nhìn anh ta. Bạn gái. Đầu trong lại lào đảo một cái, suýt đứa trượt chân. Đồ ăn nhẹ trong phòng đã sớm được đưa lên một lượt đầy đủ. Khăn trẻ bàn màu trắng thẳng thớm. Ở giữa, bày một bình hoan nở rộ. Quy đường đường đang nằm bò ở bên cạnh bàn, vườn tay ra với. Nhạc Phong bây giờ mới kéo cô trở dậy. Vườn tay cầm cả bó, đưa hết cho cô. Quy đường đường vui đến phát điên, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghiêm túc vui đến phát điên nghiêm túc chơi trò lựa hoa của mình đỏ với đỏ đặt một bên vàng với vàng lại cũng đặt một bên suốt cả quá trình đầu trọng vẫn nhìn đam đam chỉ kém nước rất cằm một lát sau phục vụ mang thức ăn vào anh ta mới phản ứng lại ngay cả chuyện can này cũng không còn hai người sao ở bên nhau được Nhạc Phong cầm chiếc khăn ấm áp gấp lên đĩa thức ăn và lau tay sao hả Nhưng tôi không thể ở bên nhau ư Không phải Không giống tiêu chuẩn của cậu mà Đầu trọc gấp gáp Trước kia tôi cũng không thích miều biểu lắm Nhưng dù sao người ta cũng là người bình thường Nhà lại rau Cha mẹ đều làm việc cho chính phủ Cậu muốn nhờ vào việc gì cũng dễ quan hệ Cậu đầu đến nỗi phải tìm một người đầu óc không bình thường Dù sao Quý đường đường cũng không nghe được Đầu trọng cũng không kiêng rẻ Cái câu đường đường này Có phải nhà rất giàu không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 Anh nói năng cái kiểu gì vậy? Chỉ có anh là thông minh thôi có phải không? Đầu trọc nhìn là biết Nhạc Phong thực sự tức giận, có hơi lúng túng, cười ha hả mà nói Đúng mà, thông minh không mọc tóc, cậu xem, đầu tôi trọc lóc. Còn chưa nói xong, lại cạch một tiếng, hai người đều đồng loạt giật mình. Quay đầu nhìn, quý đường đường không biết đã dừng lựa hoa tới lúc nào. Học theo bộ dạng của Nhạc Phong, cũng cầm đũa, đập lên bàn, tay còn trống nạnh, khí thế hùng dữ nhìn đầu trọc tr Đồng trọc buồn cười, chỉ vọng cô nói chuyện với nhạc phong. Ai yêu, con bé này không phải dạng vừa đó nha. Câu xem cô ấy phòng mang trợn má kìa. Thế này là định cắn tôi hài phát có phải không? Cũng biết thị uy cho cậu đấy phòng tử. Quý đường đường chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì. Cầm lấy đũa lên, lại muốn đập lên bàn. Lại bị nhạc phong giật lại trước. Em còn chưa đến phát nghiện rồi đúng không? Không được đập nữa. Mấy ngày này trùng đụng, quy đường đường đã nhận ra Chỉ cần sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, đại hai chính là đang tức giận hoặc là không thích chuyện cô đang làm. Tuy rằng đập đũa rất thú vị, nhưng không cho đập thì thôi. Nhạc Phong chỉ thức ăn trên bàn. Có ăn không? Quý đường đường nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn Nhạc Phong, còn người bắt đầu lào đảo quanh quanh. cúi đầu, một lúc sau lại ngẩn lên nhìn anh. Nhạc Phong nhìn cười quay bàn mà xoay xoay. Gặp cô, gắp cho cô mỗi món một ít. Đồ trong điện nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ. Có lúc bản xoay quay qua, cô bỗng nhiên đứng ngồi không yên. Nhạc phong liên biết là gắp chưa đủ, quay lại gắp thêm cho cô, vừa gắp vừa xem xét mặt của cô. Nếu như đột nhiên cười thì quá nửa là đã mãn nguyện. Lo cho cô xong xuôi, nhạc phong mới rảnh tiếp tục nói chuyện với đậu trọc. Đầu trọc nhìn mà mặt mày cò giật. Phong tử, cậu đang tập làm cha đấy sao? Nhạc phong cười khổ gặp tức ăn Không làm cha đâu biết làm cha khó. Trước kia ăn hiếp người ta, Toàn gọi người ta là con là cháu. Bây giờ có ai muốn làm con làm cháu tôi cũng không thèm. cút hết sang một bên. Nói xong rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn một nửa, bỗng cảm thấy khác thường. Ngần đầu nhìn, đâu trong không động đũa. Cứ nhìn nhìn anh chằm chằm. Nhạc Phong bật cười. Sao? Mặt tôi nở hoa à? Đâu trọc khỏi anh ta. Thế cô hối hận không? Nhạc Phong sửng sốt. Hối hận cái gì? Đừng có anh em của cậu đàn đổ ngốc chứ. Dù sao cũng đã người từng vào Nam ra Bắc sinh tự con nhau còn không biết đã xảy ra chuyện gì hay sao lúc ở can lại tôi đã cảm thấy dường như đường đi nước bước của cậu bé này có hơi kỳ lạ tuyệt đối là loại có thể sinh họa lần này cậu từ đầu tới cuối đều rất kỳ lạ lại nói với tôi là có chuyện đã đổi số mới số cũ không dùng nữa con dặn dó tôi mà kệ ai hỏi cũng nói là không gặp cậu tôi nghĩ sau chuyện diềm lão thất cậu hành sự đã chín chắn hơn nhiều không giống như tùy tiện gây chuyện chút nào nhìn thấy cô ấy Tôi nghĩ nhiều cũng hiểu ra rồi. Chẳng trách đầu óc, thông bình không mọc tóc. Đầu trọng đích thực là có đầu óc. Cũng không phải giải thích gì nhiều. Đầu trọng thở dài. Có phải loại con gái không dài, không phải thích là có thể dây vào được. Vẫn câu hỏi đó, có hối hận không? Nhạc phong bật cười. Có phải nếu tôi nói không hối hận, thì rất đàn ông không? Đầu trọng vất tay như đuổi rồi Thôi quên đi, đều là em, không có hiểu cậu hay sao chứ? Nói không hối hận, chắc chắn là không thể rồi. Tiền lương tháng trước phát 1.000, tháng này được 990, còn đau lòng bị thiếu mất 10 đồng. Cậu xem cậu bây giờ, lo mặt ra đường cũng phải nhìn trưng ngót sau, là sợ bị người ta theo dõi chứ gì. Nhà phong cười khổ, anh ta nhìn đĩa của quý đường đường, lại gắp cho cô ấy mấy miếng. Là anh em với nhau, tôi nói với anh một câu thật lòng. Nói đến đây anh dừng lại, tờ hát ra. Nếu lúc tôi mới quen biết đường đường, có ai biết tiền trì nói cho tôi biết,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 Đầu tiên là không ép người đang gặp khó khăn, thứ hai cũng không muốn mình gặp lại chủ động chọc phải chuyện phiền toái Sự tò mò hại chết con mèo, vậy nên rất quát không hỏi. Cặp rồi cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi mấy lần, bởi vì người đi cùng thực sự nằm ngoài dự đoán của anh ta. Chuyện căn hải thực sự rất hỗn loạn, cũng không thể để tâm đến nhiều thứ như vậy nữa. Bây giờ ư, nhạc phong bò trúa, lươi phải nghĩ, tóm lại, bây giờ đường đường như vậy, tôi nhất định phải ở bên cô ấy. Chỉ thế thôi. Đầu trọc nhìn anh ta. Có chữa được không? Phòng thử, nên nghĩ cho kỹ. Bị như vậy một lúc và suốt đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Suốt đời phải đối diện với một người. Ừm, um, giống như trẻ con. vĩnh viễn phải dỗ danh, không thể thấu hiểu. Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Nhạc phòng không nói gì. Anh buồn bực cúi đầu ăn vài miếng cơm. Lại rót chén triệu, ngừa đầu uống cạn. Lục đặt ly xuống. Không còn biết có phải do rượu mạnh hay không. Mặt hơi đỏ đỏ anh nhìn đầu trọc tôi đâu còn hơi sức để suy nghĩ mấy chuyện này nghĩ rồi có khi lại phát điên ấy chứ nói thẳng với anh nếu chỉ có một mình tôi chắc đã sớm sụp đổ rồi bây giờ là có hai người đường đường đã như vậy nếu tôi cục ngã cô ấy sẽ ra sao bây giờ tôi chỉ biết dùng hết chút sức lực này cố gắng chống đỡ một lòng một giả nghĩ rằng nhất định sẽ ổn định đầu trọc à tôi nói cho anh biết nếu như anh không thể nói mấy câu trực tiếp giải quyết vấn đề thì im đi Đừng có lồi mấy cái mớ, cái lỡ như nhào vậy. Nếu như nhợn đâu, đấy làm phiền nên tôi đấy tôi sẽ đánh anh đấy. Đầu trọng cười lên, rót rượu cho nhạc phòng. Đúng là thất lễ với huynh đệ rồi, nào nào, uống một chén coi. coi, coi như bổi tội nha. Đàng rót, điện thoại trong túi kêu lên, đầu trọng đưa chai rượu cho nhạc phòng, ra hiệu cho anh ta tự rót. Vừa nhận điện thoại, sắc mặt anh ta đã có chút bất thường, bật tốt lên hỏi, tự sát sao? Thạch Gia Tín đã tự sát. Lúc đầu trọc nhờ bạn bè giúp đỡ tìm địa chỉ của Thạch Gia Tín đã cằn dặn việc quan trọng cần phải âm thầm mà làm như là điệp viên vậy đó. Hai người bạn kia tuy không hỏi nhiều nhưng vẫn lấy cẩn thận làm trên hết lấy được địa chỉ không vội báo cho đầu trọc mà cùng nhau tới tận cửa kiểm tra. Dù sao cũng phải đảm bảo họ Thạch Kết thực sự đang ở đó mới có thể hồi đáp lại chứ. Nhớ đầu là một địa chỉ giả người đã bỏ đi rồi Láo táo chạy đi báo với đầu trọc Chẳng phải rất xấu hổ hay sao Cũng mày bọn họ đã đến kiểm tra Khi tới nơi gọi cửa không có ai mở Nhìn từ cửa sổ vào trong Mới thấy một người đang nằm trên sofa Hai người chen trúc nhìn ngó ngoài cửa sổ nửa ngày Đoán già đoán non Là đang ngủ cho đến uống say Sau đó một người phát hiện ra điểm bất thường Bảo rằng nhìn người này Nằm ngay ngắn như vậy Hai tay còn dao gác lên trên bụng Giống cảnh lặng lặng chịu chết trong phim ấy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 Quý Đường Đường đang mân mê đĩa tùm tò đùng, Nhạc Phong lấy cho, tập trung tinh thần mà bóc, bắt đầu bỏ đuôi, gỡ chỉ, nửa ngày trời mới ăn vã mà nhã cắn một miếng, đang ăn bỗng nhiên bị kéo đi, cô nào có chịu, cuống đến mức được mặt sắp trào ra, Nhạc Phong bó tay, bảo nhà hàng tìm hộp gói lại cho cô. Quý Đường Đường rừng rừng đứng bên cạnh giám sát, gặp thiếu một con cũng không chịu, khó khăn lắm mới gói xong, dắt cô trở đến cửa, bỗng nhiên lại giật tay chạy trở về. Nhạc Phong đầu to như cây đấu, đang nhổ thầm, vị tổ tông này còn nhìn trúng đĩa nào nữa đây. người đã bình bịch chạy về, một tay cầm chặt một túi tôm, tay kia cầm lấy bó hòa khi nãy. Đầu trọng bây giờ thiếu chút nữa cười đến rút gân, nói với Nhạc Phong, Cậu xem, đường đường nhà chúng ta cũng có trí hướng đấy chứ, một tay nắm văn minh vật chất, một tay giữ văn minh nghệ thuật, hai tay hài bên không lỡ thứ nào. Nhạc Phong nghe vậy không vui cho lắm, anh biến đi, nói lình tình cái gì đây? Đầu trọng rất kinh bỉ. Phòng tử, con người của cậu thật quái gì? Nói xấu cô ấy cậu cũng tức. Nói cô ấy tốt cậu cũng tức. Người khác không được nói. Chỉ có mình cậu được nói sao? Nhạc phòng bây giờ suy nghĩ một lúc. Đột nhiên cười rộ lên mà nói. Đúng rồi đây. Chỉ được một mình tôi nói được thôi. Khi đám nhạc phòng đến nơi. Bạn gái của đầu trọc đang đứng ngoài khanh cửa. Vừa bước vào nhìn. Thạch gia tín đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm. Ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Cua tay trước mặt anh ta cũng không phản ứng. Đầu trong có chút hoảng hốt, tư hỏi mạng mình. Bị ngẩn ngơ rồi à? Tác dụng phụ cuốn thuốc ngủ phải không? Người nọ rất bực tức. Ngẩn cái rắm ý. Lúc mới cứu tỉnh, con quát bọn tôi cút đi nữa kìa. Vẫn tỉnh tao lắm. Bây giờ không biết là đang diễn vở nào. Lại không thể gây sự với hắn. Dù sao đây cũng đã người nhà người ta. Nhớ đầu hắn báo cảnh sát. Ông đây xâm nhập nhà dân trái phép thì chết chắc. Ông đây chưa đến nỗi không thần bận, không phân biệt được trái phải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 so ra đầu trọc giúp mình như vậy, chung quy vẫn là khá Trượng nghĩa. Xong một lát, đầu trọc mới qua nói chuyện với anh. Cậu xem, ngày mai tôi còn phải quay về Liễu Châu, hai người bạn này còn chưa đi ăn cơm, bên này cậu với đường đường có xử lý được không? Nhạc phong gật đầu, anh vất vả quá rồi, bỏ qua mấy cậu vô nghĩa, tôi đều ghi tạc trong lòng cả, hôm nào sẽ mời anh một bữa rượu. Anh nói như vậy, đầu trọc cũng ngượng ngùng, bao nhiêu năm anh em cậu cách khí cái gì? Vậy bên này giao cho cậu nha, có gì gọi điện thoại cho tôi. Khi đám đầu trọc đi rồi, Nhạc Phong mới thở vào nhẹ nhóm, dù sao cũng đã người không liên quan, còn họ ở đây có mà nói chuyện. Bên phía Thạch Gia Tín, xem ra đã xảy ra biến cố lớn. Lúc tiến vào, Nhạc Phong đã để ý đến, căn phòng đã nhiều ngày không được quét dọn, trong thủng răng có rất nhiều vỏ hộp mì ăn điện, đồ ăn ở ngoài. Xem ra, Thạch Gia Tín đã quyết định tự sát sau khi trẻ qua những ngày khá đen tối và chán nạn. Liên tưởng đến thời gian cách biến cố xảy ra ở đồn hoàng cũng không lâu. Vụ tư lại chịu một cú sốc lớn như vậy ở đồn hoàng Mà Thạch Gia Tín đột nhiên tự sát, không biết có liên quan gì đến vụ tư hay sao. Vậy là vụ tư đã đi rồi ư. Nhạc phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Anh chú ý đến giá để giày ở cửa. Hai đôi giày kiểu nữ vẫn còn. Vừa nãy tiến vào toilet, nhìn qua Thạch Gia Tín cũng thấy, rõ ràng là bàn chài và khăn mặt của nữ vẫn còn ở đó. Vậy vưu tư đã đi đâu? Nhạc Phong bỗng nhiên rủng bình một cái. Để nào vưu tư không chịu nổi cú dốc đó, đã tự săn trước thạch gia tín ư. Đang suy nghĩ, cách đó không xa vọng đến tiếng nì lồng sột soạt. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn lên. Quy đường đường chẳng biết đã lùi hộp đồ ăn của cô ta từ ra lúc nào. Cắn hết sức cởi túi nì lồng ra, bốc một con tôm, lén lút định nhét vào trong miệng. Vừa nhét vừa nhìn quanh khắp nơi, không đề phòng chạm phải ánh mắt của nhạc phong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 Không biết bảo cô không đi lung tung, có có, nghe được hay không. Thế nhưng bảo cô ấy ăn cái gì thì nhất định sẽ hiểu. Cô cảm kích vô vàn nhìn nhạc phong một cái, lại bắt đầu toàn tâm toàn ý, vùi đầu vào sự nghiệp bóc tôm của mình. Dàn xếp xong cho quý đường đường, nhạc phong mới có thể dùng hết tình lực để đối phó với thạch già tín. Trên thực tế, anh không có nửa giây lời lỏng chú ý đến nhạc già tín. Dù cho có chuyện gì với quý đường đường cũng thường liếc nhìn quan sát anh ta. Từ khi vào cửa đến giờ, Thạch Gia Tín chỉ giữ nguyện một tư thế duy nhất, ngồi trên sàn nhà vệ sinh, hai chân rưỡi ra, như một bệnh nhân hít thuốc quá nhiều, không có bất cứ trí giác nào. Nếu không phải bạn của đầu trọc nói, lúc này anh ta từng giận dữ quát bọn họ, Nhạc Phong đã thực sự hoài nghi, anh ta uống thuốc quá liều nên tổn thương đến não bộ. Nhạc Phong ngồi xổm xuống trước mặt Thạch Gia Tín, đưa cho anh ta một điếu thuốc, Thạch Gia Tín vẫn không nhúc nhích, như không hề nhìn thấy vậy. Nhạc Phong dừng lại một lúc rồi thu tay lại hỏi anh ta, có còn nhớ tôi không? Đối với tên Thạch Gia Tín này, từ trước đến nay, Nhạc Phong chẳng hề có bảo đảm gì cả. Thấy không cùng một đường khó đi trùng đối, nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn. Hỏi mấy lần, thấy anh ta vẫn giữ nguyền bộ dạng nửa sống nửa chết, không tức không giận. cơn giận liền không nén được. Anh cầm rồi à, hay là chết rơi rồi? Thạch Gia Tín vẫn không nói gì, đừng nói là chuyện đến trọng mắt cũng không chuyển động lấy một cái. Mặc cho nhạc phong có nói thế nào, quát cũng thế, chửi cũng vậy, nói chuyện hòa bình cũng thế. Anh ta vẫn không nói gì. Thành ra tiến nếu như ngốc thật giống như đường đường thì không nói. cho rằng anh ta nghe được lại còn bay ra bộ dạng như vậy. Như thể làm trò cho anh ta xem. Nhạc phong nhanh chóng nổi cáo, cuối cùng chỉ vào anh ta mà chửi. Anh chờ đấy, xem tôi có đánh chết được đồ cứng đầu nhà anh không? Nói xong, anh ta xảy bước đi ra phòng khách. Phòng bếp và phòng khách thông nhau Nhạc phong tạch một tiếng bật ga lên. Lấy nồi hứng nước vào đun. Lượt cháy hừng hực, tiếng hơi ga chảy lên tành tách. Quy đường đường tò mò, vừa nha trứng tôm, vừa nhoài đầu ra ngó. Nhạc phong chở nước sôi được một lúc mới nhắc nhở thạch gia tín. Già đun nước hỏng, bỏng chết heo. Có giỏi thì đừng nhúc nhích, già đầy sẽ làm cháu mi. Chỉ trong lát sau nước đã sôi hẳn, nắp vùng kiều lạch cạch. Nhạc Phong bước qua khóa gà, nhấc đồi nước nóng dẫy xuống. Chụt nước lạnh bám lên trên thành đồi đã kêu lên tành tách, xoay xoay mà bên cạnh bồn rửa một lúc, bừng cái nồi khói trắng bay loạn ra, đi thẳng đến phòng tắm, hắt vào Thạch Gia Tín. Cơn như cùng lúc anh ta hắt qua, chuyện trong dự liệu xảy ra, Thạch Gia Tín nhanh chóng xoay người tránh ra, nhưng thần mình vẫn bị hắn ướt một nửa, nực rội tới người mới nhận ra không hề nóng. Nồi đã được đun sôi, nhưng nước bên trong đã đổi qua. Chẳng qua là vừa mới đổi nên hơi nóng nóng một chút chưa tàn hết mà thôi. Nhạc phong tay dơ cái nổi lên nhìn anh ta cười lạnh. Không ngốc nữa à, con tưởng anh có trò gì, một chậu nước đại hiện nguyên hình. Từng thớt thịt trên gương mặt thạch giả tín đều mất khống chế mà run lên, tức giận và nhục nhá, khiến anh ta gần như đánh mất lý trí. Nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía phòng. nhạc phong. Nhạc phong đã sớm phòng bị, thoáng nhích người về phía sau tránh thoát, thuận tay quăng cái nổi ra Thạch tín Vồ hụt một cú, trượt chân, gần như ngã đến trước mặt quý đường đường. Quý đường đường sợ hết hồn, miệng gậm đửa con tôm, ngờ ngác nhìn anh ta. Thạch gia tín trứng mắt nhìn cô một cái, đứng dậy, lồng ngực phập thông kịch liệt, đột nhiên tùng chân đá văng bàn trà đặt ở đầu sofa, phạt điên gầm lên. Tôi mặc kệ anh là ai, cút khỏi nhà của tôi. Sau cơn bùng nổ liều mạng, xung quanh yên tĩnh đến chết lặng Nhạc Phong và Thạch gia tín nhìn nhau đam đam, mắt ai cũng bốc hỏa giống như hận không thể sắt hai biếng thịt trên người đối phương xuống cuộc rằng con này kéo dài mấy giây cho đến khi bị tiếng cóc của quý đường đường cắt đứt mấy ngày qua quý đường đường gần như chưa từng phát ra tiếng một lần khẩn trương tức giận cũng chỉ vung tay dậm chân là nhanh chóng được nhà phòng an ủi xoa dịu thực sự khóc lên như thế này đúng là lần đầu tiên dĩ nhiên là vì cô cũng đã ấm ức đến cùng cực một hộp tôm kia của cô đặt hết trên bàn trà bị thạch giả tín đá một phát bày hết ra ngoài, chưa bóc thì không nói làm gì, mấy còn cô cổ cổ sở sở, lột vỏ sạch sẽ đặt ở một bên, định để dành ăn từng miếng một, còn định chia cho nhạc phong một con, giờ lại mất hết cả rồi. Cô vừa khóc một cái, tách gia tín đang trong cơn điền loạn, bỗng trở nên tỉnh táo trở lại. Anh ta khó hiểu, nhìn quý đường đường, rốt cuộc phát hiện ra cô không giống với lần gặp mặt kỳ trước cho lắm Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, ít hầu rõ ràng trượt một cái, không nhìn được, hỏi nhạc phong. Cô ấy bị làm sao vậy? Bây giờ sắc mặt của Nhạc Phong dường như trầm xuống xô anh ta qua một bên, mọc lấy cái túi khăn ướt trong gửi, rút một tờ, lau tay cho quý đường đường, lau sạch sẽ, lại đổi tờ khác, lau nước mắt cho cô. Cô choàng hai tay qua cổ anh nức nở, Nhạc Phong ôm lấy cô vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ một lúc, hạ giọng an ủi cô. Không sao, không sao, lát nữa anh bùa cho cái khác. Thành giấc tín nhìn mà ngây dại, anh ta quên luôn mọi chuyện,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 Thạch Gia Tín lặp lại, lộ linh quá ồn ư. Thu được vẻ càm chịu của Nhạc Phong, sắc mặt của Thạch Gia Tín trở nên rất kỳ quái. Mẹ cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Phong không hiểu tại sao Thạch Gia Tín lại nhảy sang mẹ của Quý Đường Đường. Theo bản năng đáp lại, mẹ cô ấy đã sớm xảy ra chuyện rồi. Một hỏi, một đáp, Thạch Gia Tín nhất thời liền hồ đổ. Nên nhớ, lúc gặp Thạch Gia Tín ở đồn hoàng Quý Đường Đường đã nói hưu nói vượn, lừa anh ta một vố. Bày ra răng vẻ, sòng thân khỏe mạnh, đừng chọc đến tôi. Cho nên Thạch Giá Tín vẫn cho rằng Thịnh Thanh Bình còn sống. Giờ Nhạc Phong lại trả lời, đã sớm, đã sớm đến đầu kia chứ? Thạch Giá Tín giải thích cho Nhạc Phong nghe. Oán khí bình thường căn bản không thể khiến lộ linh vang lên được. Cho dù có kêu cũng tuyệt đối không có khả năng khiến cho người ta chấn động đến mức mất cả thính giác như thế. Lần oán khí chạm chuông này có thể khiến Thịnh Hạ bị thương thành như vậy. Phải có hai điều kiện phù hợp đầu tiên.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 hòa lẫn vào nhau để loại trừ tạp âm thì sẽ không sao. Vấn đề mà bản thân vướng mắc bao ngày, Thạch Gia Tiến trả lời nhẹ bẫng, tựa như trong mắt người nhà họ Thịnh hay người nhà họ Thạch. Vấn đề này thực sự không đáng nhắc tới. Đến Quảng Tây, xem ra là bước đi đúng đắn, nhạc phong mừng rỡ. Vậy anh có thể giúp một tay, liên hệ với Thịnh Già được không? Tôi muốn đưa đường đường đến cái âm trận gì đó. Thạch Gia Tiến sừng rốt một chút, nét mặt nhanh chóng thay đổi. Lúc mới gặp, Anh ta bày ra vẻ sống sở, chết sở, không màng gì cả. Sau đó lại hoàn toàn bị sự khắc thường của Quý Đường Đường gầy chú ý. Anh ta mới nói nhiều với nhạc phòng như vậy. Sự nhạc phong nhắc đến chuyện điền hệ với Thịnh gia, dường như lại kéo anh ta về thực tại. Luồng khí tuyệt vọng đèn tối lại bao trùm trên gương mặt anh ta. Anh ta liếc nhạc phong một cái, quen miệng kẽ nhất lên một tia cười cứng ngắc. Trái tim nhạc phòng nhảy lên một cái. Anh xoa xoa đầu Quý Đường Đường, ý bảo tự cô ngồi thẳng dậy. Sau đó đứng lên hỏi Thạch Gia Tín có thể giúp tôi điền đạc được không? Thạch Gia Tín không nhìn anh lại chậm rãi ngồi xuống nhìn chăm chăm gương vật Quý Đường Đường Đừng một lúc trần vươn tay định chạm vào mặt cô Nhạc phong cao mày đang định ngăn anh ta lại động tác Quý Đường Đường còn nhanh hơn anh nhiều vùng tay đập tay anh ta xuống Cũ đập này dùng không ít lực mũ bàn tay của Thạch Gia Tín cũng đỏ cả lên Anh tạt ta rụt tay lại nhìn Quý Đường Đường cười cười chân đột nhiên nhũng ra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 Anh chưa nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tư tư thôi. Thấy rồi, anh sẽ hối hận vì đã đưa cô ấy tới. Chỉ cần vào trong rồi, anh sẽ không gặp được cô ấy nữa đâu. Tôi đã không gặp lại được nữa rồi. Tôi thả nhìn thấy tư tư giống như cô ấy còn hơn là để tư tư ở lại thịnh ra. Anh ta càng nói càng loạn thành một đoàn Lúc thì nói quý đường đường, lúc lại nói vưu tư. Nói xong bắt đầu khóc tu tu. Hai bàn tay cắm sâu vào trong tóc, giật mạnh ra ngoài, phát trả tiếng nức nở tựa như một con thú bị thương. Đột nhiên ngầng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, miệng gầm gư giống như dấu hiệu sắp nổi điện. Nhạc Phong nhủ thầm, toi rồi, thấy gọi anh ta mấy tiếng, liền mà cũng không có phản ứng, dứt khoát ra tay, và cho anh ta hài cái. Sau khi đánh xong, thạch giả tín tỉnh táo hơn đổi chút, nhìn Nhạc Phong mà nói, đánh mạnh thêm chút nữa cũng được, chọc cho hai nhát luôn đi, trên người đau, trong lòng sẽ không thống khổ như vậy nữa. Nhạc Phong bây giờ thở dài Thực ra thì ngay từ đầu anh đã đoán hai người đã tan, có chút hả hê, nhưng giờ nhìn lại bộ dàng này của thạch gia tín. Trong lòng của anh lại sinh ra thứ bùi vị kỳ quái. suy nghiêm một chút, anh hỏi, lẽ nào vùng tư đã bị người nhà thịnh gia mang đi? Không cho anh gặp nữa đúng không? Vậy anh phải nghĩ cách cứu cô ta chứ? Anh ở đây tự tử thì có tác dụng quái gì? Câu này tựa hồ như chọc phải chỗ đau của thạch gia tín. Các gương mặt của anh ta đều trở nên vạn vẹo. Giọng nói khẳng đặc mà run rảy, tôi cứu không có nổi, không ai cứu được đâu, tôi đã hại tư tư, tôi đã hại chết từ từ rồi. Nói mãi, nói mãi, thành ẩm nghẹn lại, mười con tay cắm sâu vào da đầu, sau đó cao mạnh. Lý ra, móng tay của đàn ông không sắc đến vậy, nhưng vì dùng dứt nên cũng tạo thành mười đạo vết thương rớm máu. Quy đường đường nhìn thấy vừa sợ vừa ghê, vành mắt đỏ lên, lùi vào trong sofa, nhàng phong vội vàng bước tới ổm lấy cô ghi đầu cô vào trong ngực, không để cô nhìn tiếp. Thạch gia tín đã đau khổ đến mức này, Nhạc Phong cũng không tiện nhắc đến vừa từ kích thích anh ta. Coi như giúp tôi một lần được không? Cậu không thể để đường đường như vậy mãi. Tôi thực sự phải đến thịnh giả một chuyến. Thạch gia tín cúi đầu nhìn bởi móng tay máu thịt lẫn lộn, dùng một lúc ngẳng đầu lên, cười một tiếng. Những đời giả thịt bị tróc ra trên mặt anh ta dấn máu, nụ cười lại càng quỷ dị. Nhạc Phong lạnh hết cả sống lưng, theo bản năng Tại ôm chặt đầu quy đường đường hơn, chỉ sợ cô nhìn thấy chuyện ấy, lại trở nên sợ hãi. Lúc bây giờ Thạch ra tín lên tiếng nói, anh nghĩ cho kỹ đi nhạc phong. Anh cho rằng cô ta là người nhà họ Thịnh, thì Thịnh ra liền coi cô ta như thần nhân ruột thịt hay sao? Thịnh ra tận ra, đều là một đám lỏng lang giả sói, một hồ lang bột xài lang, đều ăn thịt người cả, có chỉ khác nhau chứ? Hai người đã giúp tôi, tôi cũng mong có thể báo đáp hai người, nhưng tôi chỉ có thể nhắc nhở anh, Đừng đưa cô ấy đến thịnh ra, đừng ra một quyết định để bản thân phải hối hận cả cuộc đời còn lại. Nói xong, anh ta lạnh ngẩn ngơ đứng dậy, tấm mắt dần dần mê man, trên bí mắt một mảng ấm nóng, hạ giọng nói. Nếu tôi biết sẽ có kết quả như hôm nay, tôi chết cũng sẽ không đưa từ từ về Quảng Tây. Nhạc phong nghe Thạch Gia Tín nói như vậy, trong đầu cũng thành một đống hỗn loạn. Suy nghĩ một chút lại hỏi, nhưng đường đường như thế này... Thạch Gia Tín cười lên ha hạ cười đến mức nước mắt giản ruộng khắp mặt. Anh ta cũng chẳng buồn lau nhìn thẳng vào nhạc phong ít nhất giờ cô ấy còn vui vẻ trở về thịnh gia chữa khỏi bình thường trở lại nhưng cũng không thể thoát ra được. Thống thống khổ khổ sống đốt đời đời còn lại anh ngẫm nhẫn tầm như vậy ư anh có gánh nổi trách nhiệm ấy không anh coi tư cách gì mà quyết định thay cô ấy anh cứ suy nghĩ đi nhạc phong. Ở đôn hoàng tôi nợ thịnh hạ một ân tỉnh đã đồng ý sẽ báo đáp. Anh cứ quyết định đi Tôi sẽ giúp anh liên hệ, nhưng anh nghĩ cho thấu đáo. Nghĩ xong rồi, hãy cho tôi một câu trả lời cho chắc chắn. Nhà phong ngồi tựa vào cửa sổ, chỗ ở của Thạch Gia Tín ở trên tầng 3. Tầm nhìn không được tốt cho lắm, cộng thêm đã khuya lắm rồi. Nhìn ra ngoài hay cây cả ánh đèn cũng không được mấy ngọn. Thạch Gia Tín cuối người ngồi trên cái sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quy đường đường đứng ở bên cạnh cái tủ lạnh, thỉnh thoảng vươn tay cậy cậy cái hình dán gấu un ở bên trên.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 Bước nào cũng bốc lên mùi vàng má Thành ra tiếng nói không sai Nếu anh không gánh đổi trách nhiệm này thì sao Nếu như anh giúp cô chọn Một đôi đi sai lầm thì sao nào Nhạc Phong lấy ví ra Móc từ bên trong ra một đồng tiền su Quy đường đường giật lấy cái ví Chỉ vào đó hoa màu vàng Nhỏ xinh đằng sau Lớp bóng kính cường rộ lên Nhạc Phong dựng thẳng đồng su lên cho cô nhìn Đường đường chúng ta đều không quyết định được Vậy hãy để cho ông trời chọn đi Nếu là hình, anh sẽ dẫn em đi, tìm một nơi tách biệt, không ai tìm ra mà vui vẻ sống đến cuối đời. Nếu là chữ, chúng ta sẽ đến bát vạn đại sơn, tất cả đều là sô bệnh không hối hận, cũng không oán giận, có được không? Nói xong, ngón tay bắn ra, đồng xu xoay xoay tròn trên không trung, dây anh đèn lở mở, đường viên lé lên ánh sáng chói lóa. Quy đường, đường đừng thở nhìn kỹ, khi tiền xu rơi xuống, nhạc vong vươn tay phải ra, chụp xuống, úp đồng tiền lên bụi bàn tay trái. Quý đường đường cười khen khách, vườn tay gỡ ngón tay nhạc phong ra. Giữa ánh đèn, nhạc phong nhìn rõ là mặt hình. nhất thởi sững sờ, không nói rõ là nhẹ nhàng hay mất mát. Được một lúc, anh đưa đồng xu cho quý đường đường, tra hiệu cho cô cũng chơi thử một lần. Mỗi người một lần mới công bằng. Quý đường đường học theo sáng vẻ của anh tung tiền xu lên, vườn tài đón lấy. Nhạc phong cầm lấy tay cô mở ra xem, vẫn là hình. Có lẽ đây chính là ý trời. Thạch gia tín cũng nghe thích động tính của hai người, quay đầu lại tựa như thăm dò nhìn anh. Nhạc phòng nói, đường đường mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi ngủ trước cái đá. Trong nhà thạch gia tín có bàn trải dùng một lần, quy đường đường tự bình xúc miệng xong rồi ra ngoài. Nhạc Phong đã giúp cho cô sắp xếp giường để ổn thỏa nằm xuống kéo chăn tử tế. Xong anh ngồi bên giường với cùng một lúc, cúi đầu vào nhà thạch gia tín hơi thấp. Quy đường đường nhích tới nhích lùi không thoải mái. Cuối cùng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 Muộn như vậy mới gọi, không sao chứ Thành ra tiếng nhàn nhạt đáp Muộn vậy mới có thể Điện hộ quan trọng, khẩn cấp chứ Anh có thể không cảm thấy Nhưng đối với Thịnh ra mà nói Đây chính là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm như vậy Có người lưu lạc ở bên ngoài Về nhận tổ quy tông Cho dù có muốn thế nào Người nghe điện cũng sẽ gọi Thịnh Cẩm Như vậy Anh biết Thịnh Cẩm Như chứ Người đó là mẹ của Thịnh Thanh Bình Là bà ngoại của Quý tiểu Đường, Đường Nhạc Phong không nói gì Khi Thạch ra tín gọi điện thoại, anh vẫn đang suy nghĩ về quyết định vừa rồi. Như thế nào? Vào bát vạn đại Sơn Quyết định thay đổi từ lúc nào, anh cũng không rõ. Hoặc có lẽ ngay từ trước khi tung đồng xu, anh đã có quyết định, tùy ít buông xuôi tất cả, giao quyền quyết định cho ông trời. Thực ra trong lòng đã sớm có phương hướng. Tùng trúng thì là hại đúng chỗ ngứa, tùng không trúng mới càng thể hiện tâm lý chân thật. Mặc kệ là mặt trái hay mặt phải, vận mệnh của ông đây,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 Nhưng có lo cho cô ấy cả đời được không? Tần gia và thịnh gia đều là sói Đi về phía trước cũng là xói Lùi về phía sau cũng là sói Vậy cứ thử con sói này xem Có lẽ mặc dù đều ăn thịt người Nhưng còn có thể nhà lại hai cục xương Trên đời này nếu quả thực có ông trời Thì xin ông hãy thấu hiểu Quyết định là do anh quyết Có hậu quả gì hãy để anh gánh chịu Thành ra tín vẫn hạ giọng nói chuyện Dường như đã nói rất lâu Nhạc phong nhất thời tất thần Cũng không nghe rõ mấy, cho đến khi Thạch Gia Tín bỗng gấp rút, giọng nói bỗng chốc lớn hơn. Bà hay thể mặt gì Bình đi, bà có biết không, dị Bình chết rồi, chết từ bốn thầm trước cửa đấy. lái xe suốt một chặng đường dài gập gành, gần tới trưa, xe của Nhạc Phong dừng lại trước một quán cơm tồi tàn trước cổng thị trấn. Thạch Gia Tín giúp anh đỡ hành lý xuống, nói là quãng đường tiếp theo, xe không tiện đi vào, phải mất khoảng hai ba tiếng, còn phải ngồi máy kéo, xong lại phải đi bộ một đoạn nữa. Nhạc Phong đã đi nhiều nơi, đường sâu hơn cũng đã đi qua rồi, cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Dừng lại ở quán cơm ăn trưa, bản tính khen ăn của Quy Đường Đường lộ rõ. Nhạc Phong đã cố gắng chọn mấy món, nhìn có vẻ đắt tiền và ngon lành. Sau khi bê lên, Quy Đường Đường vẫn mang vẻ mặt chán ghét, cày gầy, gầy hai cái rồi các đũa bên cạnh. Vậy còn chưa tính, cô còn nhất quyết dùng ánh mắt bị ngược đái để hung tợn Trừng Nhạc Phong, giống như anh là một kẻ ác độc chuyên hành hạ người khác vậy.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 Cuối cùng cảm thán nói, đường đường ở cổ đại tuyệt đối là địa chủ chuyển bắt nạt kẻ yếu. Sao có thể do chiều nào ngả chiều ấy như vậy được chứ? Thạch giáp tín ở bên cạnh chỉ biết cười cười không nói gì cả. Nhạc phong giật mình. Suốt dọc đường, thành giáp tín vẫn im lặng. Anh cũng không muốn bắt chuyện với anh ta làm gì. Hiếm hỏi thấy nét mặt anh ta giãn ra một chút. Hình như có thể dụ anh ta nói mấy câu. Nhạc phòng gắp thức ăn, làm cho vẻ lơ đáng hỏi anh ta. Đang yên đang lành,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 lấy ít phần hoa học bảo bọn họ chờ cho một chút. Một nơi hẻo lánh như vậy cũng không thể dùng lý đã chính xác đúng giờ của thành phố lớn để ràng buộc đối phương, dù sao cũng là địa bàn của người ta. Còn bỗi cái máy kéo, anh thích thì chờ, ba người đành phải ngồi lại quán cơm mà chờ. Quy đường đường vĩnh viễn không thiếu hoạt động để giải trí, chẳng hiểu sao cô lại nổi hứng với mấy con gà tự nuôi của quán cơm. Đứng đẳng trước xây xưa, nhìn gà bơi đất tìm thức ăn. Đừng một lúc Đến con gà cũng thấy cô phiền, quay mông về phía của cô. Cô cũng bất khuất vô cùng, mặt dây chạy ra trước mặt con gà, tiếp tục nhìn. Nhạc phong đứng cách đó không xa nhìn cô, chỉ sợ đến lúc con gà kia không chịu nổi mà đi mổ cô. Thẩm nghĩ bị mổ đáng lý sẽ khóc to lên. Nhưng nếu cô ấy đứt dày thần kinh nào mà đi đánh nhau cùng con gà kia thì sao? Chẳng lẽ mình còn phải chạy ra can à? Đang suy nghĩ, thạch gia tín chợt nói một câu. Khi nào gặp thịnh cẩm như... Bạn ta có hỏi tên của thịnh hạ, anh đừng có trả lời độc quý đường đường. Người nhà họ thịnh rất là coi trọng chuyện này. Cho dù là bỏ trốn lấy chồng ở bên ngoài, hậu đại cũng không được thay tên đổi họ. Đổi họ là khinh sư diệt tổ. Anh xem, thịnh thanh bình dù bỏ trốn nhưng vẫn để con gái mang họ thịnh. Nếu không phải sau này xảy ra chuyện diệt môn thì đã không bắt cô ấy đổi tên. Nhạc phong ử một tiếng, nhớ đến cuộc điện thoại thạch gia tín gọi tối qua, không kìm được hỏi anh ta. Tôi quà Thịnh Cẩm Như mới biết mẹ của đường đường đã chết phải không? Bao nhiêu năm như vậy, bà ta hoàn toàn không biết gì sao? Thành ra tín bây giờ cười lạnh, người nhà họ Thịnh chắc chắn sẽ không đi tìm những cô gái đã trốn đi đâu. Năm đó, Thịnh Thanh Bình công những bỏ trốn, mà trong lúc trốn đi, dì ấy còn giết một bà vũ già ở Thịnh ra. Chuyện này là cú sốc rất lớn đối với Thịnh Cẩm Như. Sau chuyện đó, bà ta cũng không bước chân ra khỏi động đá vùi nữa. Thịnh Cẩm Như có một trai một gái, Con gái là Thịnh Thanh Bình, con trai là Thịnh Danh Dân. Hơn nữa, hơn bởi năm trước, Thịnh Thanh Dân không hiểu tại sao lại muốn đi tìm chị gái về. Thịnh cầm như không hề phản đối. Tôi đoán lúc ấy, bà ta cũng rất muốn Thịnh Thanh Bình quay trở về. anh ngờ Thịnh Thanh Dân đi rồi, liền bật vô âm tín. Lúc ấy bọn tôi đều đoán là sau khi tìm được Thịnh Thanh Bình, bị chị gái giữ lại, bị thế giới phổn hoa bên ngoài cuốn hút nên không quay về nữa. Tối qua, bà ta cuối cùng cũng biết con gái đã sớm chết, Còn con trai, một thời gian dài như vậy không có tin tức, chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều. Một trai một gái đều ra đi, ngay trước mắt bà ta, đúng là báo ứng. Nhạc Phong đứng đầu nghe anh ta nói như vậy, còn tưởng anh ta sẽ nói, đúng là đáng thương. Ai ngờ cuối cùng lại nghe thấy anh ta nghiến trăng nghiến lợi, nói ra bốn chữ, đúng là báo ứng. Anh sừng suốt một chút, lại nhìn về mặt trở đền gần như giữ tợn của thạch gia tín, toàn thân không kìm được mà nổi ra gà lại nghĩ đến việc sắp phải giao tiếp với người nhà họ thịnh, trong lòng cài cài không thoải mái chút nào. Hơn 3 giờ chiều, chiếc bay kéo chở phần hoa học kia mới xình xịt chạy tới, đằng sau là một đống bụi dày. thành Gia Tín bước lên phía trước, Nhạc Phong lên theo sau, kéo quý đường đường. bao người ngồi chia ra hai bên, vốn cùng ngồi trên thành xe. Một lúc sau vì lắc lử quá, Nhạc Phong thành phải lôi bộ quần áo từ trong ba lô ra, trải xuống sàn, kéo quý đường đường ngồi xuống. Trải qua trận quát buổi trưa, quý đường đường đã có kinh nghiệm. Lần này công trường anh, đội thanh dùng một ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn anh, như đang tố cáo. Anh nhìn đi, sắp rùng đã chết em rồi, đều là do anh kêu em ngồi máy kéo. Nhạc phong bị cô nhìn cho chuột dạ, được một lúc vườn tay lên che mắt của cô lại, như cảnh làm vuốt mắt cho người, người ta nhắm mắt trên TV vậy. Cô quan ngoãn mà khép mắt lại 2 giây, sau đó lại mở mắt ra, con mở to hơn lúc trước.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 rừng cây hai bên càng thêm rậm rạp. có lúc nhanh cây cổ thụ hai bên đan vào nhau, tự như một cái cổng vòm ấm u, đến gần trạng vạn, đột nhiên lại đổ mưa. cùng mày trong hành lý có vải che mưa, dừng lên đủ che cho hai người. Nghe tiếng mưa lách tách nện vào tấm vải trên đầu, quy đường đường tò mò vô cùng. Lục dưới tấm vải, ngựa đầu lên nhìn, nhạc phong gọi thạch dạt tín vào trú mưa cùng. Anh tàn nép trong góc xe, hờ hững nhìn anh một cái lắc đầu vẫn dự nguyện từ thế trước, nhanh chóng bị mưa làm cho ướt súng. Cơn mưa đột ngột khiến cho hành trình càng trở nên khó khăn. Bánh xe vẫn lăn, có một lần còn xa lầy, chú xe ngoài miệng thì ẩm ý, bảo mấy người ngồi trên xe giúp đảo hố. Thành ra tín, chắc là chưa từng làm việc này bao giờ. đào hố để cứu xe, phải đào từ đằng trước chỗ bánh xe bị hãm để kéo ra cũng không có biết. Nhạc phong nhìn mà suốt ruột, cứ tiếp tục đảo thế này, thì đã là định cái xe hay sao Cuối cùng anh đành phải cướp lấy cái sảng. Quý đường đường đội vải che mưa, cầm đèn pin soi cho anh. Sảng đi đến đâu, cột sáng liền leo theo đến đó, rất nghiêm túc và tròn trách nhiệm. Cuối cùng cũng đảo đến nơi, trời đã tối đen. Nhìn di động, đã qua 8 giờ. Bạc đài máy kéo thành toán tiền, lại xình xịch lên được Nhạc phong nước mắt nhìn nơi hoàng sơn dã dĩ này. Đầy một bụng ức chế. Thâm dụ, đừng có nói thỉnh ra, thạch ra, đều là hồ ly biến thành. Buôn đến cửa thăm hỏi con phải đào hầm dưới đất đấy nha. Đảng suy nghĩ, thạch giả tín bước tới chỉ rãng cây chậm rạp trên núi mà nói. Có một con đường nhỏ để lên núi, tạt qua phía sau kia là đến. Nhạc phong phát điên, dây vò càm một ngày, hết lái xe lại chạy máy kéo, còn đào hố nữa chứ. Chắc cũng phải quá 12 tiếng đồng hồ rồi, vừa ướt vừa lạnh vừa đói. Vậy mà, còn nói với anh là con phải lèo núi. Tức thì tức, lại không thể trở mặt với thạch giả tín. Dù sao, người ta cũng đang giúp mình phải không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 vừa đi theo vừa lèn lén khóc. Trên mưa to, nhạc phòng đi trước kéo cô, căn bản không phát hiện ra cô đang khóc. lúc sau đến sườn dốc, quay đầu lại kéo cô, mới thấy mắt cô đặn đỏ như con thỏ. Nhạc phòng bây giờ vừa buồn cười, lại vượn đau lòng, gọi thạch ra tín, đang dẫn đường phía trước dừng lại. Bản thân không dùng vải chè mưa nữa, mà cuốn quanh người cô đường đường, từ đầu đến chân, buộc lại ở cổ, chỉ lộ ra mặt ở bên ngoài. Lại điên tiếp qua tay vỗ chân, ra hiệu cho cô đừng sợ quý đường đường sụt xịt gật đầu từng giọt nước mắt lại lã trã rời xuống đi khoảng được bột cành giờ mưa tạnh dần tạnh ra tín chờ dừng bước vươn tay chỉ về phía xa nhìn thấy không sắp đến rồi đấy theo hướng tay chỉ có thể thấy ánh đèn thưa thớt ở phía xa xa bởi vì xung quanh rất tối càng khiến cho mấy ngọn đèn khác đang gạc sáng hơn nữa nhạc phong thở hát trong một hơi hỏi anh ta thịnh cẩm như ở đó sao Thạch Gia Tín lắc đầu ra hiệu cho Nhạc Phong ngần đầu nhìn lên thay ngọn núi kia không. Trong bóng tối, tên núi dựng đằng thẳng hướng lên trên. Bình thường nhìn có lẽ không tính là độ sộ cao lớn. Nhưng giờ đang ở sườn núi con người nhỏ bé vô cùng trong đóng không khỏi thấy kinh sợ. Thạch Gia Tín vươn tay chỉ cho anh đằng kia chính là nơi ở của những người bình thường của Thạch Gia và Thịnh Gia cơ bản là tạo thành một vòng thôn xóm lượn quanh sườn núi. Từ tuần đó đi lên một đoạn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 Với cái thôn toàn người bình thường này có tác dụng gì? Quần tiền phòng, phòng bị tần ra sao? Khóe miệng của thạch giả tín xét qua một tia cười bánh móc, giống như đang cười nhạo anh chẳng biết gì. Để làm ăn đấy. Làm ăn, còn làm ăn, làm ăn cái gì? Nhạc phòng còn định hỏi. Quy đường đường phía sau đột nhiên, thét trói tay. Nhạc phòng đỏ lắng vội quay lại nhìn, mới phát hiện chỉ là con gì đó to bằng con chuột. Vèo một cái, vọt qua chân của quý đường đường làm cho cô sở đến mức nhảy loạn cả lên. Thạch giả tín lạnh lùng nhìn bọn họ một cái nói, trễ lắm rồi, mau đi thôi. Tên Thạch giả tín này, một khi nói chuyện thì chỉ chặn ra được mấy câu. Một khi đã ngậm miệng lại rồi, thì như cái hũ nút, không biết bao giờ mới mở miệng tiếp. Nhạc phong cũng không tiện hỏi nữa, đành phải kéo theo quý đường đường, đuổi theo anh ta, không dám chậm trễ một chút nào. Đên gần mới phát hiện, nơi này thực sự là một cái thôn làng đặc biệt. Thôn làng cột điện Cáp điện, điện thoại, phòng phát thanh Cái gì nên có đều có Có vài nhà còn có xe máy độ ở ngoài Xem ra đường núi chặt hẹp Xe máy trái lại là công cụ giao thông chủ yếu Nhà phòng dưới mày một cái Đã có xe máy Sao vừa nãy còn bắt bọn họ khổ sở Bước từng bước leo lên núi vậy Thạch gia tín dường như Nhìn thấu tâm tư của anh Anh còn mong người nhà họ Thạch Đi xe máy xuống đón anh sao Mấy người cũng đâu phải là cách quý gì Điều này kể ra cũng đúng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 Có điều gốc trệ ở đây, cách mà cô nhìn nơi này hẳn là khác với anh đang nhìn chăng? Cửa thôn có một ông lạ bước ra, có chút thủ địch nhìn bọn họ. Hình như ngay đến cả Thạch Gia Tín cũng không được khách khí cho lắm. Thạch Gia Tín nói mấy câu, sắc mặt người kia thoáng hỏa hoãn một chút, đưa bọn họ tới một gian phòng của thôn ủy. Vừa giật dây đèn, ánh sáng lóa cả mắt. Chỉ trong đắt, có người mang nước nóng và khăn lông bước vào. Nhạc phòng vắt khăn, đầu tiên lo mặt cho quý đường đường. Sau đó mới là mái tóc ướt nhẹp của mình Thành xác tín nửa đường đi ra ngoài Vẫn là chưa quay lại Được một lúc lại có người mang đồ ăn tới Cháo và bánh bao Còn có chút rửa bối Nhạc phong thầm nhủ Nhà họ thịnh này đại khách thật là nghèo nàn Có điều chung Quy vẫn đang đói bụng Có gì ăn ấy thôi Gạo quảng tây bao giờ cũng lép hơn so với phương Bắc Dù đã nấu thành cháo ăn vẫn thấy xạo xạo trong bộ Quy đường đường ăn được vài miếng thì thôi cuối đầu ngơ ngác nhìn trong bát cháo. Nhạc Phong thấy lạ, ngồi xích lại, muốn hỏi xem có phải cô không thấy đói hay không, với mới đặt tay lên tay của cô, mới phát hiện tay của cô lạnh vô cùng, hơi rùn lên nhẹ nhẹ. Nhạc Phong sừng suốt một chút, trái tim dần lên một cảm giác chẳng lanh. Quy đường đường quay đầu nhìn anh, từ lúc xảy ra tai nạn, ánh mắt của cô trở nên rất đơn thuần, chỉ có vui vẻ hay tức giận, tùy theo tâm trạng mà thể hiện. Nhưng lần này, Nhạc Phong rõ ràng nhìn thấy sự kinh hái nồng đậm trong ánh mắt của cô. Ánh mắt của cô khiến trái tim của Nhạc Phong như ngừng đập trọng chốc lát. Cũng quên mất rằng cô không nghe được, bật thốt lên hỏi cô. Đường đường, em càng sợ cái gì? Quy đường đường vụt đứng dậy, đôi môi cô mấp máy, trái sức kéo tành Nhạc Phong. Nhạc Phong bặc cô kéo đi, ra cửa mới phát hiện, cô vẫn kéo anh về phía ngoài thôn. Cảm giác bất an, càng lúc càng mãnh điệt. Mặc dù vẫn không thể nào tiếp bằng ngôn ngữ của cô, Nhạc Phong cũng hiểu ý của cô Cô đặc biệt sợ nơi này, cũng muốn kéo anh nhanh chóng rời khỏi đây. Lão già lúc trước ra đón bọn họ, đứng giữa cạnh bờ tường bên ngoài, đang cầm một cái tàu thuốc thật dài, nhào mắt, thấy đầm thâm ý, nhìn bọn họ. Rõ ràng là phải một cặp tắt vần đục giả nua, cô tình lại sáng một cách kỳ lạ. Sáng đến mức khiến người ta nổi da gà, quay đầu nhìn lại cả thôn, phòng ốc tối om om, chỉ có vài ngọn đèn sáng, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.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 Cửa của hai gian nhà công đèn gần đó chợt bật mở. Khoảng mười bóng người nhanh chóng lao về việc quý đường đường. Còn chưa đến gần, đang nghe thấy tiếng thét trói tay của quý đường đường. Nhạc phòng cuống đến độ máu sồng lên óc, xách kế lên định phá cửa sổ, thủy tình thi bẻ, xong cửa bằng sắt không nhúc nhích. Anh lại kéo cửa, quá rất chặt, tạm hai cái cũng không mở. Bên ngoài tiếng vùng vẫy của quý đường đường đang ngày càng nhỏ. Nhạc phòng xuyên nửa phát điên, ngừng hai ba giây mới nhớ đến khẩu súng Rút ra, nã hai phát vào khóa cửa. Tiếng vàng khổng lồ khiến cho mọi người xung quanh đều cứng cả người lại hai giây. Khi kịp phản ứng lại, nhạc phòng đã lao ra, họng súng đen ngòm, chia vào đám người kia nói, thả cô ấy ra. Đám người kia còn trần trừ một lúc, dường như không cam lòng lắm. Nhạc phòng ghiến răng, nhắm vào bàn chân của một gã, nổ một phát súng. Người kia giống như bị rắn cắn, thét lên, nhay đùi lại. Quy đường đường bị hai tên giữ chặt, đã trói được một nửa, vừa khóc vừa xô gã bên cạnh Chạy ra lại gần, đầu chúi vào trong ngực Nhạc Phong. Nhạc Phong ôm lấy cô, cảm thấy thật là có lỗi với cô. ngẫm lại mấy giây vừa mới trải qua, hối hận đến mức muốn giết chết chính mình. Trong phòng tối, một người cuối cùng bước ra, Thạch giả tín. Nhạc Phong giận qua hóa cười, trong lòng tự nhủ. Nếu còn tin tên này một lần nữa, tự may chặt đầu xuống đất. Thạch giả tín nói, Nhạc Phong, anh tỉnh tám một chút, đừng dở thoát ngang ngược ở địa bàn của nhà họ Thịnh. Nhạc Phong một tay ôm đường đường, một tay quay hỏng xuống chỉa về phía thạch giả tín nói. Anh lại gần đây một chút, vừa rồi tiếng súng vang quá, chân động đổ tay, không nghe thấy gì cả, lại gần đây mà nói này. Thạch giả tín do dự một chút, vẫn bước từng bước về phía anh, vừa đi vừa giải thích. Thịnh cầm như không gặp người ngoài, tôi cũng không còn cách nào khác, bạn ta chỉ gặp một mình thịnh hạ. Nhạc Phong bật cười, bằng cách trói sao? Anh biết là thịnh hạ rất cứng đầu, giờ cô ấy chỉ nghe lời anh, được cô ấy đi Nhất định cô ấy sẽ không chịu, bọn tôi cũng không còn cách nào khác. Trong lúc nói chuyện, Thạch Gia Tín đã chậm rai, đi tới trước mặt. Sắc mặt nhạc phòng lạnh lẽo, băng súng nắm chặt trong tay. Thuận thế, một quyền đánh cục Thạch Gia Tín. Anh có võ, không để cho Thạch Gia Tín có bất cứ cơ hội trở mình nào. Đầu gối khuyệu xuống, đe thẳng lên bụng anh ta. Thạch Gia Tín bị anh ấn xuống như vậy, cả gương mặt trắng bạch như tờ giấy. Nhạc phòng buồn quý đường đường, bóp cầm Thạch Gia Tín, buộc anh ta há miệng Họng súng nhất thẳng vào trong miệng gần như sâu đến cổ họng. Thạch gia tín vùng vẫy muốn phản kháng. Nhạc Phong cười lạnh một tiếng. Tốt nhất là anh đừng có lộn rộn. Cướp cò tôi không chịu trách nhiệm đâu. Thạch gia tín không dám nhúc đích gì nữa. Anh ta sợ hãi nhìn Nhạc Phong lùng bùng nói mấy chữ. Lần thứ nhất, Nhạc Phong nghe không hiểu. Lần thứ hai, anh mới nghe rõ. Anh ta nói, tôi chỉ vì vưu tư nên mới làm như vậy. Kính thưa tất cả quý vị.